Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 4 từ câu 43 đến câu 54. Khi ấy, Đức Giêsu ra khỏi đó đi Galile. li lê Chính người đã làm chứng rằng ngôn sứ không được danh giá tại quê hương mình. Khi người đến Galile, li lê dân chúng trong miền đón tiếp người. Vì đã được chứng kiến tất cả những gì người làm tại Jerusalem trong dịp lễ, bởi lẽ chính họ cũng đã đi dự lễ. Vậy, Đức Giêsu trở lại Cana miền Galilee là nơi người đã làm cho nước hóa thành rượu. Bấy giờ, có một quan chức của nhà vua có đứa con trai đang bị bệnh tại Capernaum. Khi nghe tin Đức Giêsu từ Jude đến Galilee, ông tới gặp và xin người xuống chữa con ông vì nó sắp chết. Đức Giêsu nói với ông: các ông mà không thấy dấu lạ điểm thiêng thì các ông sẽ chẳng tìm đâu. viên quan chức nói: thưa ngài, xin ngài xuống trước khi con tôi chết. Đức Giêsu bảo: ông về đi, con ông sống đó. ông ấy tin vào lời Đức Giêsu nói với mình. và đi về ông còn đang đi xuống thì gia nhân đã đón gặp và nói là con ông sống rồi ông hỏi họ con ông khá hơn vào giờ nào họ đáp hôm qua vào lúc 1 giờ trưa thì cậu hết sốt người cha nhận ra là vào giờ ấy Đức Giêsu nói với mình con ông sống đó nên ông và cả nhà đều tìm Đó là dấu lạ thứ hai Đức Giêsu đã làm khi người từ miền Giu-đê đến miền Ga-li-lê. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Cuộc đời ai rồi cũng có lúc gặp khó khăn hoặc có lúc bế tắc. Và chính lúc ấy ta mới thấy được điều cần thiết và ai có thể giúp ta. Câu chuyện viên sĩ quan của nhà vua trong bài tin mừng hôm nay giúp chúng ta suy nghĩ nhiều điều. Thứ nhất, sức mạnh của con người có giới hạn. Ông ta là sĩ quan của nhà vua. Bản thân ông đã có uy quyền và cậy dựa vào nhà vua nữa, thì ông càng được bảo đảm mọi mặt, danh vọng và quyền lực. Vua của một nước có quyền sinh quyền sát, ấy thế mà bao nhiêu uy quyền ấy trong lúc viên sĩ quan gặp biến cố chẳng giúp gì được. Còn ông sĩ quan bệnh sắp chết, tại sao ông không cầu cứu đức vua hoặc các thần y của triều đình? Có lẽ viên sĩ quan đã nhận ra được rằng quyền lực và sức mạnh thế gian chẳng làm gì được quy luật sinh lão bệnh tử, đặc biệt là khi đối diện với thần chết. Nên ông chạy đến với Đức giêsu. Thứ hai, con người đang cậy dựa vào đâu? Hôm nay, nếu viên sĩ quan không buông bỏ quyền lực và thoát khỏi uy quyền của nhà vua, để chạy đến van xin Đức Giêsu, thì chắc là con ông không thoát khỏi căn bệnh. Con người ngày nay cũng đang đeo bám và cậy dựa vào nhiều thứ hão huyền. Họ tin vào sức mạnh của thế gian và cậy dựa vào tài năng của bản thân. Nhưng nào có ai tự chuộc nổi mình và trả được giá thục hồi cho Thiên Chúa? Viên sĩ quan đã đặt niềm tin vào Đức Giêsu hoàn toàn, xin ngài xuống cho kẻo cháu nó chết mất. Một sự này nị cấp bách và Đức Giêsu trả lời: Ông cứ về đi, còn ông sống. Viên sĩ quan không nghi ngờ và đã ra về. Ai trong mỗi người chúng ta dám tin vào lời Đức Giêsu như viên sĩ quan trong câu chuyện tin mừng hôm nay? có thể khi hết cách chúng ta cũng chạy đến với Chúa nhưng bán tín bán nghi. Vì có nhiều người vừa đi nhà thờ vừa đi xem bói, vừa tin Chúa vừa tin ngẫu thần. Có bao nhiêu cách là chúng ta dùng hết, có bao nhiêu nơi để cậy dựa là chúng ta tìm đến cho bằng được. Như thế, thật ra là chúng ta chẳng tin ai cả. lại thiên chúa toàn năng, ngài đã chữa lành và ban sự sống cho những kẻ đã tiêu vong. Ánh mắt ngài đã làm cho Pero tỉnh ngộ. Đôi tay ngài đã mở mắt cho anh mù. Và hôm nay, lời nói của ngài đã cứu sống con ông sĩ quan. Xin cho mỗi người chúng con biết cậy dựa vào quyền năng của ngài và đặt niềm tin nơi ngài hơn là quyền lực thế gian. Amen. Người đời dạy con sống bị hiện tại như chúa dạy con sống vì ngày mai ôi kỹ sĩ thành đời con chúa trời xin choc con tin vào tình chúa mà giấ mưa đời con xin choc vào tình chúa mà đời con xin con tin vào chúa mà đời con xin con tin vào chúa mà